các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ấy là oan hồn nhà phú hộ Toàn đại hiện về báo oán đấy. Bố mày đến đây không phải là xin mày một quan mà bố mày đến để báo cho mày biết là bố mày báo lên tận quan tổng đốc rằng mày là chủ mưu giết hại nhà phú hộ Toàn, mày nghe chưa? Mày đã muốn sống thì ngày mai chuẩn bị cho bố ba nén vàng để bố mới chuồn khỏi đây, nghe chưa? Lão Tránh thấy bóng dáng thằng chột khuất sau cổng thì điên máu lắm. Trong đầu thì nhảy ra bao nhiêu tâm cơ. Thằng chột này không chết thì cũng to chuyện. Quan trên là người nhà lão thì lão chẳng sợ, nhưng đêm dài lắm mộng, thằng chột chưa chết, lão còn chưa ngon giấc. Nghĩ vậy lão bèn cho thằng tèo đi mời đám thầy đội lên để mà mưu sự. Nhưng chưa kịp hành sự thì chiều ngày hôm đó Dân làng đã chứng kiến cái chết thảm khốc của thằng Dung. Dân làng phát hiện nó chết ngay ở cây đa đầu căn nhà hoang phế của nhà ông Phú Toàn. Hắn ta hoàn toàn biến dạng, dập nát. Óc bắn tung tóe kèm với máu thịt nhầy nhụa nhấp nháp. Ai nhìn thấy cảnh này cũng đều gặp bụng nôn thốc nôn tháo. Kinh dị nhất là ổ bụng của hắn hở ra một vết lớn cứ như là bị con thú nào cắn xé vậy. Mọi hết tim gan, phèo phổi chỉ còn có sót lại đoạn ruột non và ruột già kèm theo lớp dịch màu vàng hôi thối, dung chuột chết mà quỷ gối như lại. Tin ấy đến tai của lão Tránh, làm lão nửa mừng nửa lo, mừng vì cái gai ở trong mắt cuối cùng cũng bị nhổ bỏ, lo vì dường như lão cảm nhận có thế lực vô hình nào đó can thiệp vào, cho nên bốn tên sát nhân lão thuê đột ngột đã trở về và đều chết cạnh căn nhà của phú toán. Băng đi 3 tháng, mọi việc lại trở lại bình thường. Làng Bến Hoa trở lại với cái nhịp sống vốn có và dĩ nhiên là tuyệt đối không có một thế lực ở cõi vô hình nào tìm về với lão. Trương Viên lại tập nạp gia nhân, nhưng chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lão Linh cũng ổn định thần trí, tiếp tục hưởng lạc và hống hách giữa đám dân đen. Cho đến buổi tối định mệnh hôm ấy, thế giới cõi âm mới bắt đầu tìm về với lão. Bây giờ đã là tháng 11, người dân trong ngôi làng đang hối hả thu hoạch vì đang là vụ đông. Từ ông già, bà trẻ hay cả mấy đứa choi choai, mỗi người mỗi việc tất bật. Người lớn làm việc lớn, người bé làm việc bé. Từ canh năm tờ mờ sáng cho đến khi góc trời phía tây không có còn bóng ráng mặt trời, chỉ còn màn đêm đen đặc nuốt gọn ngôi làng. Ai ai cũng mau chóng gấp rút để còn thời gian dọn dẹp nhà cửa sắm sửa quần áo để đón Tết, nhưng đặc biệt hơn cả là để có thời gian đi xem diễn xướng cuối năm. Cái thú xa xỉ đó thì họa hoành lắm, người dân nghèo mới được thưởng thức. Đã trở thành thâm lệ hàng năm, cái trước Tết khoảng 3 đến 4 tuần, thường có nhiều đoàn hát ở huyện tỉnh thành về làng mà sướng ca. Họ hay diễn các vở tuồng như Đường gầm nguyên bá, đêm lạnh chùa Hoang, mẫu đơn hướng vân vân. Ở ngay tại chỗ cây đa giữa sân đình, lão Tráng Linh cũng ham xem hát tuồng lắm, nhưng vốn tính keo kiệt nên chẳng bao giờ chịu bỏ túi ra lấy một hào mà xem. Nhân dịp đoàn ca sướng về diễn cho làng miễn phí, nên mới sập tối, đã áo mãu chỉnh tề, lại sai thằng Tèo là hầu cận tin tưởng theo lão để tiện hầu điếu đóm. Và tuồng hôm ấy diễn ra mãi nửa đêm lại gặp cơn mưa phùn z thấm da thấm thịt nên có phần thừa khách lắm. Con đường từ đình làng về nhà lão Tránh Linh không có một ánh đèn. Ngọn đuốc trên tay thằng người ở cứ bập bùng muốn tắt. Đường đất thì tối om, nhão bùn. Có cố gắng mắt thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thấy gì ngoài cái không gian bao la màu đen huyền bí ấy. Mưa bắt đầu rơi xuống thấm đẫm mấy lớp áo lụa cánh giập mà lão đang mang ở trên người. Cái lạnh đi khắp cơ thể đến từng ngón tay ngọn tắp. Mặt đất thì gồ ghề lởm chởm những cái viên đá to, đá nhỏ, có những viên sắc nhọn đập vào thì chỉ có rách da chảy máu. Đường về đắc chắc trở, đã vậy còn phải đi ngang qua bãi tha ma âm u ít người qua lại. Mộ mả ở đây dày đặc, đông kín, chen chúc nhau như một rừng bia mộ. Chân hương của những cái bát nhang nhiều ngôi mộ đã tụng giờ từ lâu. Vì không có ai đến viếng và cũng là vì mưa gió ảnh hưởng, khiến không khí càng thêm phần liêu trai dần. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net